Đinh Lễ Đinh Lễ, năm sinh không rõ, năm mất 1427, người Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Quá, dòng dõi vua Đinh Tiên Hoàng. Đinh Lễ là cháu gọi lê lợi bằng cậu. Ông là người trí dũng, võ nghệ hơn người, theo lê lợi từ những ngày đầu giấy nghĩa. Năm 1424, Đinh Lễ lập công đầu trong trận chiến chiếm thành Nghệ An Tháng 8 năm 1426, Lê Lợi sai Đinh Lễ cùng với Nguyễn Xí ra đánh Đông Quan. Nghe tin diện binh nhà Minh sắp tràn qua Đinh Lễ cùng Nguyễn Xí dày đánh thành Đông Quang Trong khi Phạm Văn Sảo đánh chặn diện binh ở phía Bắc Khi Dương Thông đem quân tiếp diện vào gần thành Đông Quang Đinh Lễ cùng Nguyễn Xí bài trận ở Tốt Động Chúc Động, tức là Hà Nội ngày nay, giết được năm dạng quân Minh, buộc Dương Thông phải về cố thủ ở Đông Quan. Tháng 3 năm 1427, trong một lần truy kích Dương Thông, Đinh Lễ cùng Nguyễn Xí bị xa lầy và bị quân Minh bắt giải về thành Đông Quan. Đinh Lễ không chịu hàng nên đã bị địch giết. Lê lợi nghe tin ông mất thì thương tiếc lắm. Năm 1428, khi Lê Lợi lên ngôi, đã truy tặng ông làm nhập nội kiểm hiệu tư đồ. Năm 1484, ông được Lê Thánh Tông, gia phong, làm hiển Khánh Dương. Hổ tướng lúc sa cơ Ngày xuân, trong quân mở hội vui, Lê Lợi cho thi ba trò, múa thương giác đá. Và giật, Đinh Lễ lúc bấy giờ ngoài 20 tuổi, khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm. Cuộc thi đã đến hồi kết, mọi người đang chờ để lĩnh giải, thì Đinh Lễ đứng phía sau kêu to, Để tất cả các giải đó lại cho ta. Mọi người ngơ ngác, không biết ai lại ngạo mạn như thế, thì Lễ đã chạy đến, đưa tay bê cối đá chạy vô vô, dược hơn mức cũ của người đoạt giải chỉ một bước lại đến rút một cây trường thương múa tít, một người cầm chậu nước hắt vào, chỉ thấy chậu nước bắn ra chung quanh như một màn mưa trắng xóa. Đôi giật thắng giải đang ngơ ngác, thì đinh lễ đã cắm thương vào giá và bảo: tôi xin được giật tranh giải với anh. Quá nhiên, keo giật đó, đinh lễ lại thắng điểm. Bình Định Dương biết lễ là kẻ láo giật, khi thấy lễ thắng cả ba tướng giỏi của mình thì bảo với người chấm giải cứ trao giải cho người đoạt giải trước đi lễ chạy đến trước dương rồi nói thưa cậu thế cháu không được giải gì hết ư dương nói bởi ngươi không theo đúng luật giải trao cho từng môn một khi người ta sẵn sàng tí thí thì ngươi lại không ra lúc người xem tập trung bắt bẻ từng lỗi nhỏ thì ngươi không đấu đến khi Giải đã định rồi thì ngươi mới nhảy vào, gây một sự chú ý có lợi cho mình mà không có lợi cho người cùng với mình thi tài. Nhưng mà cháu đã thắng cả ba. Thương người múa không giỏi gì, lại nhờ người hắt nước vào để mọi người tưởng như là giỏi hơn người múa trước. Đá người giác không đúng chỗ bởi vì thi đá xong. Đá đặt trước dạch những hơn hai bước. Người đến dạch đích dứt xa hơn một bước. Vậy còn thiếu một bước nữa. Còn người vật là đinh liệt em của người. Đăng thắng đua tài. Ai hơn ai. Nhưng đinh liệt lẽ nào giành giải của anh. Cho nên liệt đã giả thua. Thưởng cho người giải tam ác. Tức là ba giải đều đứng thứ hai. Liệu có được hay không? Đinh lễ cười và chịu phục mà nhận giải. Lê Lợi rất yêu thương đinh lễ. Xong lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc với cháu mình. Lễ là người có mẹo giặc nhưng hiếu thắng. Lúc khó khăn thì lễ nhẫn nhục rất tài. Nhưng khi dư dật thoải mái thì lễ chẳng chịu nghe những lời khuyên can. Có lúc lê lợi bảo lễ. Cháu như con ngựa hay nhưng cần có cương, ghiềm cho thật tốt. Lễ chỉ gãi đầu không nói gì cả. Trận Khả Lưu năm 1424 đinh lễ và lê sát chỉ quy một cánh quân chiến đấu rất ngoan cường, giặc thua to, chu kiệt bị bắt, trần trí sơn thọ chạy không dám quay cổ lại. mùa xuân năm Ấc tỵ 1425 bình định dương dây lý an và phương chính ở thành nghệ an dây liền mấy tháng mà không diệt được dương gọi lễ đến nói ta dây phương chính ở đây nhưng cảnh Diễm châu vẫn chưa lấy được Do đó, giặc vẫn còn kỵ vào thế ỷ dốc, rất khó đánh Người có kế gì không? Dạ cháu xin đem một đạo quân Nhữ tướng trấn thủ Diễn Châu Ra giao chiến Nếu nó chịu ra đánh Thì sẽ diệt nó mà lấy thành Kể đó được đó, nên làm ngay Lễ đem quân đến Diễn Châu Thăm dò nơi phục kích Vừa lúc ấy, thấy quân trong thành ra ngoài Kiếm củi Lễ cho quân bắt cả đám Chúng khai Ở trong thành đang chờ lương ở ngoài Đông Quang chở vô, quân lính ăn đã giảm bữa. Đinh Lễ mừng lắm, nói, trời giúp ta rồi. Rồi gấp rút đem quân mai phục ở cửa sông Bùng, nơi giáp biển. Khi thấy thuyền lương gần 300 chiếc của quân Minh do Trương Hùng cầm đầu, bắt đầu tiến đến gần thành. Lễ cho một toán quân nhỏ ra khiêu khích. Tướng giữ Thành hốt hoảng sợ quân của Lê Lợi cướp mất lương, liền sai thiên hộ tưởng. Đem 300 quân ra Tiếp ứng cho Trương Hùng Lễ giả bộ thua nhử địch vào chỗ phục binh Chém rơi đầu thiên hộ tưởng 300 quân của thành Diễn Châu Bị diệt không sót một đứa Trương Hùng quảng hốt Định cho thuyền tháo chạy Nhưng không còn kịp nữa Lễ nhân đà chiến thắng Bèn dẫn các dũng sĩ Dùng thuyền chiến nhỏ Mà tiến đánh thẳng vào thuyền của Trương Hùng Trận ấy Lễ cướp gọn được lương thảo của giặc. Nghe tin lễ thắng lớn, Lê Lợi sai, Lê Sát, Lê Triện đem quân tiếp ứng. Lễ giao lương thảo cho quân trở về căn cứ, rồi tiếp tục đánh thành Diễn Châu. Từ sau trận đó, Đinh Lễ được Lê Lợi rất tin dùng. Mặt trong đã yên, Bình Định Dương muốn đem quân ra bắc. Năm bính ngọ, Lê Lợi chia quân ra đánh dùng đồng bằng phía bắc. Phạm Giang sảo đánh ra mạng Quảng Oai, Hưng quá Tuyên Quang. Lê Triện thắng lớn ở Ninh Kiều. Đinh Lễ và Nguyễn Xí đem quân đến dùng Mỹ Lương, tốt động. Dương Thông thế thế quân Lê Lợi rất mạnh. Lại muôn tiến quân vào Đông Quang. Bèn suốt 10 dạng tinh binh, lập phòng tuyến dài hàng trăm dặm để chặn quân ta. Tướng Minh là bọn Sơn Thọ Phương Chính đang hừng hực khí thế. Lê Triện và Phạm Văn Xảo cũng đã kéo quân tới. Hai bên chuẩn bị đánh lớn. Đinh Lễ bàn với Lê Triện. Dương Thông dàn quân chặn đường vào Đông Quang của ta. Nguyễn Sí đang chờ giặc ở Thanh Đàm. Chi bằng ta Dương Đông kích tây. Cho một đạo quân đi theo đường Mỹ Lương chúc động. Đợi giặc ra khỏi thành, giao chiến với Nguyễn Xí. Thì ta, từ phía sau buộc chúng phải rút về Đông Quang cố thủ. Vừa lúc ấy bắt được một tên gián điệp Đinh lễ đích thân tra hỏi Bị đánh đau Tên gián điệp khai ra nơi Dương Thông Muốn đặt quân phục kích Đinh lễ liền bàn với Lê truyện. Dương Thông cho phục kích Ở cầu phao phía nam chúc động Chi bằng ta tương kế tự kế nhử cho chúng vào ổ phục kích của ta Ta cứ cho một đạo quân Giờ bị trúng may phục Khi giặc minh từ các phía ùa ra thì chống trả rồi rút chạy. Tất chúng sẽ đuổi theo và sẽ lại lọt vào ổ mai phục của ta. Ngay đêm ấy, Đinh Lễ và Lê Triện đi khắp dùng bí lương tốt động để bố trí phục binh. Chiều đó, Lê Triện dẫn quân tiến xuống gần tới cầu phao. Dương Thông cho bọn Trần Hiệp và Lý Lượng đổ quân ra đánh. Hai bên giao chiến quyết liệt. Dương Thông ở mặt trước nghe pháo nổ. Liền kéo quân tiến lên, khép dây. Lê Triện liền biến hậu quân thành tiền quân, vừa đánh vừa chạy, nhử địch vào trận địa phục kích của quân Lam Sơn. Đinh Lễ đã ngầm báo cho các tướng rằng khi địch kéo ngang cũng không được ra đánh. Cần án binh bất động. Chỉ khi nào quân địch lọt hẳn vào nơi phục kích, pháo hiệu của quân Lam Sơn nổ ra, thì mới được ra đánh. Trần Hiệp Lý Lượng muốn lập công. Nên xua toàn bộ quân sĩ đuổi theo Lê Triện Nào ngờ, khi đi ngang đầm lầy ở tốt động và chúc động Thì thấy pháo hiệu của quân Lam Sơn nhất tề nổ răng Từ bốn phía, quân tướng của Bình Định Dương kéo tới Quân mình rơi vào ổ mai phục, bị chết không biết bao nhiêu mà kể Chúng cố sống cố chết chạy trúng mà cũng không thoát được Vì phía sau là sông, ở giữa là đầm lầy Trần Hiệp và Lý Lượng đều chết tại trận. Hàng dạng lính minh phơi sát trên khắp đồng. Sông Ninh Giang ứ xác của giặc, nước không chảy nổi. Đinh lễ báo tin về cho Bình Định Dương. Dương mừng lắm. Lệnh cho lễ dẫn quân thủy bộ tiến đánh thành Đông Quang. Thành thế quân ta rất mạnh, buộc Dương Thông phải đóng cửa thành cố thủ. Trận thắng tốt động khiến quân sĩ đều phục, coi ông như một hổ tướng của Bình Định Dương. Từ đó, Đinh Lễ có vẻ coi thường giặc. Tháng 2 năm Đinh Mụi, 1427, Bình Định Dương đem quân ngược sông Cái, dây ép Đông Quang. Để phá thế bao dây, Dương Thông cho quân Tinh Nhuệ đánh ra Từ Liêm, giết được Lê truyện Thông lại cho quân đánh Lê Nguyễn ở Tây Phù Liệt. Lê Lợi sai Nguyễn Xí và Đinh Lễ đem 500, vừa tượng binh vừa kỵ binh tới ứng cứu. Quân Lam Sơn đánh lui được giặc. Đinh Lễ thấy giặc chạy thì thúc quân đuổi đánh. Giặc chạy đến uy động. Dương Thông thấy quân Đinh Lễ Nguyễn Xí mỏng, liền tung quân ra đánh úp. Ép hai tướng phải dồn xuống phía đồng chim. Quân lính bị đánh tăng. Đinh Lễ và Nguyễn Xí bị bắt sống. Bắt được Đinh Lễ, Dương Thông mừng lắm. Tuy biết rằng Lễ đánh trận tốt động chút động, Dương Thông cũng không định giết. Hắn bày tiệc kết đãi ông và Nguyễn Xí rồi nói Hai ông là những tướng tài, nếu chịu đầu hàng thiên triều, hẳn phú quý không tài nào hưởng hết đâu. Đinh Lễ hất mâm rượu xuống đất, tóc dựng ngược, chỉ vào mặt dương thông mà nói Tướng nước Nam không bao giờ theo giặc, ngươi hãy cầm cái miệng thối của ngươi lại. Thằng nhảy tuyên đức, tức là vua nhà Minh. Có ngồi ở đây, ta cũng nhổ vào cái mặt ấy. Dương Thông tức quá, lùi hai ông giàu, ngục giam. Hôm sau, Thông sai người đem đến lễ đi chém. Ông Dương cổ cho giặt chém, miệng vẫn không ngớt chửi rủa vua quan nhà minh.